Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đắk lắk biểu chở Trung lên đi, ông nhận trị rồi ông nhận chích cho luôn. Ông bảo đảm là trị hết. Ông nói nhiều người còn tệ hơn nữa, mà ông còn chữa được, đừng có lo. Đường đi xa lắm, nên dì cũng không muốn đi. Sợ đi nửa nửa đường mà Trung chết thì sao? Tại vì Trung bây giờ yếu lắm rồi. Nhưng bà Trung lại năng nỉ, nên dì đành bao xe đi đắk lác. Phải nói là đi xa như vậy rất là mệt, nhưng mà Trung lần này đi lại cảm thấy không mệt chút nào. Vì Trung như có được một tia hy vọng cuối cùng là nghĩ rằng mình đi lần này sẽ được cứu sống. Khi đã đến nơi thì bác sĩ chích cho Trung và Trung ở lại đó để điều trị. Rồi ông cũng sắc lại cái to thuốc mà ông đã gửi lên cho Trung uống lúc trước. Phải nói Trung không thích uống vì Trung chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn khi uống thuốc đó. Lần này cũng phải uống thôi, uống vào thì Trung lại ói nhiều hơn, rồi cộng thêm co giật cảm giác như là sắp chết vậy. Trung bắt đầu nói những lời trăn trối và kêu nhà chở Trung về nhà liền. Vì Trung đã chấp nhận cái chết, vì Trung không tin vào bác sĩ này có thể cứu được Trung. Đến lúc này Trung có cảm giác rằng chết sướng hơn là sống. Nhưng lúc mà bác sĩ thấy Trung như vậy thì thay vì kêu để ở lại để cho ông tiếp tục trị liệu thì ông lại đồng tình và bảo chở Trung về đi tại vì bác sĩ không thể chữa được nữa rồi. Sau khi về nhà thì Trung có lúc khỏe lúc mệt lúc thì đau lúc không đau có lúc cũng không ăn uống được gì có lúc lại biết thèm đồ ăn và Trung kêu mẹ nấu món này món kia nhưng rồi Chỉ ăn được một hai muỗng. Có điều lạ là... Trung lại toàn đòi ăn đồ tay. Mà những món đó theo con biết thì nhà Trung không có ăn. Ai cũng nói thấy Trung lạ quá. Bệnh, không uống thuốc. Không kích thuốc thì lại không sao. Mà lúc đau, lúc không đau. Nó có nhiều điều kỳ lạ lắm. Nhưng cũng trong những ngày cuối cùng đó... Trung... Lại thấy được những điều kỳ lạ xảy ra Chính trong ngôi nhà mình đang ở Bằng đêm lúc mà cả nhà đã đi ngủ hết Trung giật mình dậy Thấy có bóng dáng người đàn ông Đi tới đi lui trước cửa phòng của mình Trung nghĩ có lẽ đó là cha của Trung Bằng đêm chắc đi toilet Nhưng sáng hỏi ra Thì nhà bảo là không có ai thức dậy giờ đó Mọi người đều ngủ ngon giấc. Rồi có một ngày bạn gái của anh trai Trung đến thăm Trung. Chị lơi quay ở nhà sau. Một lúc chị bước lên khi đi ngang phòng của Trung đang nằm, thì chị thấy có cái bóng ai đó đi vào phòng Trung và đóng cửa lại. Chị tưởng là chắc ai đó ở trong nhà đi vào phòng của Trung. Nhưng khi chị bước ra trước nhà thì mọi người đều tụ tập lại ở đó uống nước trà đông đủ hết. Vậy thì Ai đã đi vào phòng của Trung mà còn đưa tay đóng cửa lại? Chị mới hỏi mọi người trong nhà là Trung có tự đứng lên đi được hay không? Tại vì trong đầu chị nghĩ nếu Trung đi được thì chính Trung là người đi ra rồi đi vào đóng cửa lại. Nếu trong nhà không có ai để mà đánh chữa phòng của Trung. Thì lúc đó cả nhà đều nói là không có. Trung bị gãy xương nằm, nằm một chỗ hỗn rài. Đâu có đi đứng gì được đâu. Khi nghe chị kể lại sự việc, mọi người cũng bắt đầu biết đến là có sự hiện diện của ai đó trong căn nhà này rồi. Nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó. Trung lại bắt đầu thấy người đàn ông đó xuất hiện, chính Trung nhìn thấy. Mỗi khi Trung đang liêm diêm chuẩn bị vào giấc ngủ, thì người đàn ông đó lại đến, vuốt tay, rồi vuốt chân, cứ vuốt từ trên xuống từ dưới lên, rồi nắm tay Trung kêu đi. Khi kéo đi như vậy, Trung giật mình dậy, rồi sợ quá mới la lên, kêu mọi người trong nhà, rồi khóc. Mà càng đến gần ngày chết, thì Trung lại gặp người đàn ông đó nhiều hơn, và người đó cứ nắm tay lôi Trung đi. Trung sợ quá nên đã không dám ngủ nữa, chỉ khi nào mệt lắm thì Trung mới rơi vào giấc ngủ mà thôi còn có nói chuyện với trung khi nhìn trung muốn rơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm